Trạch Thiên Kiế Miêu Nị Quyển 6 chương 150 Điện quan Xé Rách Bóng Đêm E Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xy redd to bến Nếu như thanh niên đội nón lá này thật sự đến từ tuyết lão thành Như vậy hắn sẽ không tiếc bất cứ dáng nào Cho dù phải chết Cũng muốn ngăn cản đối phương Hiên viên phá quyết định làm như vậy Thanh niên đội nón lá không bị những lời này ảnh hưởng Vẫn rất bình tĩnh Tựa như hắn làm cho người ta cảm giác như thế Toàn bộ mọi chuyện đối với hắn mà nói đều chỉ là tầm thường Cho dù là sinh tử Thái độ của hai bên đã rõ ràng Như vậy kế tiếp sẽ là quá trình chứng minh Thiên viên phá biết đối phương rất mạnh, ít nhất là mạnh hơn mình rất nhiều, cho nên hắn lựa chọn xuất thủ trước. Từ sáng sớm hôm trước đứng ở lôi đài nhìn như đơn sơ tại Tùng Ninh. Sau đó thắng liên tiếp 9 trận. Đến hiện tại, đây là lần đầu tiên hắn xuất thủ trước. Giày da rơi vào trên mặt đá xanh cứng rắn, phát ra một tiếng vang trầm muộn hoàn thành không khí xuất hiện vô số tiếng nổ vang Những tiếng nổ này cũng không quá vang dội, nhưng vô cùng rõ ràng Đó là thanh âm không khí bị sự vật va chạm, không còn kịp biến hình, đã bị trực tiếp phá vỡ Có thể tưởng tượng, tốc độ của hiên viên phá rất nhanh Dân chúng đứng xem căn bản không cách nào dùng mắt thường thấy rõ Chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một đạo tàn ảnh Sau tàn ảnh là một vệt bụi mù Nhằm tới chính là thanh niên đội nón lá kia Quyền trái của huyên viên phá phá không lao ra Gào thét mà rơi Trong đó ẩn có phong lôi Ẩn chứa lực lượng cùng uy thế khó có thể tưởng tượng Thiết quyền chưa đến Bụi mù đã nổi lên như mây đen bao phủ cả nơi này Thanh niên đổi nón lá từ trong bụi mù đi ra Sau đó, hắn đem tay trái đưa đến phía sau Theo động tác này, khí tức của hắn liền biến đổi Tiểu Đức dù rút lui khỏi thiên tuyển đại điển Nhưng hôm nay vẫn đi tới hiện trường Hắn mang theo hơn 10 thuộc hạ Đứng ở trên sườn nối phụ cận thiên thủ khác Nhìn hình ảnh ở trước hoàn thành Trầm mặt không nói Không biết suy nghĩ điều gì Vô luận là thanh niên đội nón lá kia như cô Phong xuất hiện Hay là hiên viên phá phát ra tuyên ngôn cực kỳ mạnh mẽ Cũng không thể làm cho vẻ mặt hắn có bất kỳ biến hóa gì Nhưng khi người trẻ tuổi kia từ trong bụi mù đi ra Đem tay trái đưa đến phía sau Vẻ mặt của tiểu đức đột biến Sắc mặt thậm chí trở nên tái nhật Điều này làm cho hắn nhớ lại nhiều năm trước Ở Hàng Sơn từng gặp phải hình ảnh tương tự Vị trung niên thư sinh đứng trước rừng cây kia Tự như cũng làm động tác như thế Vị trung niên thư sinh kia đưa lưng về phía hắn Cùng với Lưu Thanh Chuyên tâm nhìn trái cây Yêu tộc cường giả cùng thiết khách đệ nhất thiên hạ ư Khi hắn xoay người Bóng đêm sẽ bao phủ ngàn dặm hàng sơn Thế gian mọi sự dễ nhiên đều rất tầm thường Không đáng giá nhắc tới Thanh niên đội nón lá từ trong bụi mù đi ra Hắn còn không phải là vị trung niên thư sinh trong hàng sơn Cho nên thiên không trên bạch đế thành cũng không biến thành u, u ám Nhưng khi hắn giơ tay phải lên ngênh đón quyền trái của hiên viên Pháp Phiến bóng đêm này vẫn như thường mà đến Bóng đêm có thể bao phủ ngàn dặm hàng sơn Cũng có thể che đậy cả thiên không Có thể bao dung hoặc là cắn nuốt tất cả sự vật Tự nhiên cũng có thể ngăn cản một quả đấm Không có bất kỳ thanh âm nào vang lên quả đấm của huyên viên phá đã bị bàn tay của hắn nắm lấy Sau đó cũng không có bất kỳ biến hóa nào phát sinh cả Nắm chính là nắm Ngươi không có cách nào rời đi Trừ phi nắng sớm lại chiếu vào đại điện Trong nháy mắt đã đến sáng sớm ngày mai Nhìn hình ảnh này Vô luận là dân chúng yêu tộc đang đứng xem Hay là các đại nhân vật đang ở nơi xa quan sát Cũng khiếp sợ không cách nào nói thành lời Ngày hôm trước T R B Hơn, cuộc thi lôi đài tại Hạ Thành Quả đấm của hiên viên phá triển hiện lực lượng cùng uy thế khó có thể tưởng tượng Mỗi lần ra một quyền tượng như muốn thiên văn địa liệt Thắng liên tiếp chính trận Thật sự là đánh ra thanh danh hiện hát Thậm chí trở thành nhân vật thần tượng trong lòng dân chúng nghèo khổ yêu tột Xong hôm nay quả đấm của huyên viên phá lại nhỏ yếu như vậy Thậm chí ngay cả tránh thoát vàng tay của đối thủ cũng không làm được Cảnh giới thực lực của thanh niên đội nón lá nên cường đại đến cỡ nào đây Không khí trở nên dị thường khẩn trương Không khí tự như động lại trên mặt dân chúng toát ra vẻ khiếp sợ cùng lo lắng Vẽ mặt hiên viên phá không có bất kỳ biến hóa nào, có chút đần độn, cũng có thể nói là trầm ủng Vẫn giống như một khắc tước, vẫn giống như một ngày trước, vẫn giống như những năm trước đây Hắn không kinh hoảng, bởi vì hắn cũng sớm ngờ tới thanh niên đội nón lá quả thật mạnh hơn mình rất nhiều Quan trọng hơn, hắn còn chưa thi triển thủ đoạn cường đại nhất của chính mình Vô luận chính cuộc chiến đấu ngày hôm trước, hay mỗi lần xung đột trong tử quán cùng ở Tùng Đinh, hắn cũng không dùng loại thủ đoạn này. Thậm chí đi phía trước quay lại thời điểm còn ở quốc giáo học viện, hắn cũng không thực sự vận dụng loại thủ đoạn này. Thủ đoạn mạnh nhất của hắn vẫn là quả đấm, nhưng không phải quyền cái hoàn hảo không tổn hao gì, mà là Quyền phải bề ngoài héo rút tựa như tàn phế Hiên viên phá nhất quyền phải quốc tới phía trước Cánh tay phải của hắn từng bị trọng thương Bị thiên hải nha nhi cắt nát toàn bộ kinh mạc Sau lại bị trần trường sinh chữa trị gần khỏi hẳn Nhưng theo hắn bắt đầu học tập công pháp nào đó Cánh tay phải chẳng những không hoàn toàn phục hồi như cũ Ngược lại thương thế từ từ tăng thêm Nhất là mấy năm qua Xảy ra héo rút cực nghiêm trọng Hiện tại cánh tay phải của hắn thật sự rất nhỏ Như nhánh cây cũng như cánh tay trẻ nhỏ Cùng thân thể khôi ngô so sánh Càng thêm đáng thương Ở trong tử quán tại bờ sông Đây là nguyên nhân chủ yếu nhất mà hắn bị người ta gỡ cợt Hôm nay không ai gãy cập hắn, chỉ đồng tình cùng thương hại hắn Rõ ràng không địch lại lại vẫn như cũ không từ bỏ Mọi người xem ra Hiên viên phá rất dũng cảm Chẳng qua là loại dũng khí này Lại làm lòng người chua sóp Hiên viên phá không để ý đến thở dài đồng tình bốn phía truyền đến Trầm mặt mà chuyên chú huy động cánh tay Hướng mặt của đối phương đập tới Là đập mà không phải đấm Bởi vì hắn nắm quả đấm Từ trên xuống dưới Dùng cạnh dưới nắm tay đánh ra Mà không phải dùng nắm đấm cứng rắn nhất để đánh ra Động tác này nhìn có chút giống vỗ án Nhưng kỳ thật càng giống khi tức giận Vỗ vào trong chậu nước bẩn rửa chén Giống nhất lại là nền búa Trong núi rừng bên cạnh thiên thủ các tiểu đức vẽ mặt đột biến, bước về phía trước một bước. Trên quan cảnh đài tương tột tột trưởng bỗng nhiên mở mắt. Trong thạch điện, lông mày nhỏ nhắn của một phu nhân trao lên, phản phức như kiếm. Ở trong tấm hình này, dân thường chỉ có thể nhìn thấy sự vô vọng, nhưng bọn hắn có thể thấy được nhiều thứ khác. tỷ như... Ngay khi hiên viên phá ra quyền Thiên thủ trong dãy núi nơi xa phát ra hoang hỏa khí tức bỗng nhiên tăng lên mấy lần Thân ảnh một con gấu đen khổng lồ xuất hiện trong bầu trời Nó vươn ra móng nhọn, đem phiến bóng đêm bao phủ ở trên hoàng thành xé rát Mây đen từ trong bóng đêm sông ra, chỗ sâu bỗng nhiên sinh ra một đạo thiểm điện Quảng trường trước hoàn thành được chiếu rọi sáng ngời vô cùng Ở trong ánh sáng chói mắt này Cánh tay phải của huyên viên phá đi về phía trước tốc độ rất nhanh Trở nên to lớn kịch liệt Quả đấm của hắn cũng trở nên to hơn mấy lần tự như thiết chùi trong tay thiên thần Quả đấm của hắn như thiết chùi rơi xuống Đạo Thiểm điện kia cũng đồng thời rơi xuống Một tiếng ầm vang Quả đấm cùng tia chớp, Đồng thời rơi vào trên người thanh niên đội nón lá kia Các bạn đang nghe chuyện Tại truyện audio.xyz